Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 27, chương 21, hy vọng mới, đổ xe. Theo một tiếng hon này, Lý Hàn lập tức vươn tay mở cửa xe, nhưng cửa xe vừa mới khóa lại, trong nhất thời chưa thể mở ra. Lý Hàn trừng hai mắt như muốn nứt, nhưng thời gian không đợi người, ở trong chớp mắt hắn cảm giác được, không gian ở qué mắt đã dần dần bị một sắc đỏ bao trùm. Lúc này Tử cũng đi qua hỗ trợ, nhưng xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Trên ghế lái, tài xế gục đầu Máu tươi không ngừng tôn ra từ trong mắt mũi miệng chết đến không thể chết hơn mà sau khi tài xế chết đi cả chiếc xe mất đi khống chế lao trên vỉa hè tầng thẳng hồ căn nhà khóa cửa lý ẩn lúc này rốt cuộc mở được cửa xe hắn ông tự dạ lập tức nhảy ra ngoài cả thân để trùng điệp đập trên mặt đất cũng khá tốt chung quanh đây này không có xe cộ qua lại nếu không cực kỳ nguy hiểm mà sau lưng chiếc xe taxi đâm vào cửa hàng chỉ nghe thấy một tiếng âm trên người lý ẩn có nhiều chỗ bị thương nhất là ở vai đặc biệt đau, bây giờ không phải đang chấp hành huyết tự, bị tổn thương trở về nhà trọ cũng không được trị liệu mà tự dạ thì đỡ hơn nhiều, nhưng gương mặt cũng bị cháy ra nghiêm trọng, gò má trái xuất hiện vết thương rất rõ ràng. Lý Hàn và Từ Dạ đều chợt vật đứng dậy, cũng may não bộ không bị va chạm, nếu không có khả năng hôn mê tại chỗ. Lý Hàn cử động, bà vai buộc bước chân đều truyền tới đau đớn kịch liệt, từ đầu gối trở xuống máu đã nhuộm đỏ cả ống quần. Hắn đi vài bước liền ngã xuống. Từ gia vội vàng nâng hắn dậy, quay đầu quan sát phía sau nói: "Chúng ta nhanh lên một chút, Lý ẩn, vừa rồi em nhìn thấy trong kính xe, chúng ta không thể trì hoãn, phải nhanh lên." Cùng lúc đó, Thập Tam cùng Tâm Luyến hai người rốt cuộc tới được thành phố X, bước ra khỏi nhà ga, Thập Tam nhẹ nhàng thở ra, hiện tại sắc trời đã ngày càng muộn, trước mắt hắn vẫn chưa thu được liên lạc với bọn người Lý ẩn, hắn lấy điện thoại di động, có ý định gọi cho Lý ẩn, nhưng gọi qua lại không có người bắt máy, đây cũng là tự nhiên. Liên bây giờ đang chạy trốn còn không kịp, thời gian đâu mà bắt điện thoại. Như tiếng nào lại, chẳng lẽ Lý ẩn đang xảy ra chuyện? Thập Tam nhíu mày, bàn tay lấy tay của Tâm Duến càng thêm chặt. Tình huống hiện tại nửa phần chủ quan cũng không có, hôm nay hy vọng duy nhất chính là cha mẹ. Hắn đang định gọi điện thoại cho Từ Dạ, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Kha Ngân Dạ. Hắn lập tức nhận điện thoại, không đợi đối phương mở miệng đã hỏi: "Ngân Dạ, xảy ra chuyện gì sao?" Quan hệ giữa hắn và Kha Ngân Dạ càng thêm mật thiết, thời gian dài đến nay cũng không phải một chút tình cảm cũng không có. Ngân Dạ gọi điện thoại tới, tức là không có chuyện gì, hắn cũng cảm thấy an tâm. Thập Tam, thanh âm của Ngân Dạ truyền đến, nghe cho kỹ, chúng ta đã tra được một chút manh mối, các ngươi lập tức tới thành phố S, lập tức. Ngân Dạ đem chuyện nói ra hết thảy, gương mặt của Thập Tam trong chốc lát chẳng còn lại chút huyết sắc, "Ngươi, nói hàng đâu?" Thập Tam tuy đã qua nhiều lần sinh tử, nhưng đối với hắn mà nói, hạ dữ hàng đầu lại càng thêm đáng sợ. "Tôi nhỏ, cha mẹ đã khuyên bảo hắn." Hàng đầu là một tà cổ chi thuật Ngay cả phụ thân hắn La Hiu Cũng phải lộ vài thần sắc kiên kỵ Cả đời thập tam chỉ hai lần cảm giác được cảm xúc kiên kỵ Và sợ hãi của phụ thân Lần đầu tiên là khi đề cập đến hàng đầu Lần thứ hai chính là lúc nói cho anh biết sự tồn tại của nhà trọ Có thể làm cho phụ thân thần bí khó lường Tâm như nước Phải lộ ra thần sắc nguy hiểm Thì không cần nhiều lời Bất quả thật tam cũng nhìn ra Cha mẹ thật sự là vì mình Muốn sử dụng hàng đầu để giảo cứu mình Trong lòng hắn dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp, hắn thề, nếu như có thể sống sót, nhất định sẽ dùng nửa đời sau này, hào hào hiếu tận cha mẹ, vô luận như thế nào, cha mẹ cũng là người nhà của mình, là huyết mạch thân. Cúp điện thoại, hắn lại dẫn tâm đuyến tìm về nhà ga một lần nữa. Ở quầy bán vé, biết được không giờ mới có chuyến tàu đến thành phố S, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Mua vé xong, nghỉ ngơi tại đại sảnh nhà ga, hắn lấy ra một lọ khoáng đưa cho tâm đuyến. "Trước uống nước a." một đường buồn ba, em có lẽ mệt mỏi rồi, nhẫn lại tìm chút nữa, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp thông qua hàng đầu cứu chúng ta. Thật sự có thể chứ? Tâm tiếp nhận bình nước, nhưng tay lại run rẩy không ngừng. Anh cũng không rõ ràng lắm, nhưng cha mẹ anh cho rằng có thể thế thì nhất định có thể. Bất quá, người tin vong linh kia là ai? Được rồi, nhiều năm qua cha mẹ ở nơi nào, làm chuyện gì anh cũng không biết, vì danh tự của mình đại biểu cho điểm xấu nên thập tam từng cho rằng Cha mẹ căn bản không coi trọng hắn. Nhưng thật không ngờ, cha mẹ vẫn vì hắn một mực trả giá. Vô luận như thế nào? Vì con cái, cha mẹ tổng thể có thể thi sinh hết thảy Cha mẹ hắn cũng như thế. Cha mẹ của anh vẫn một mực quan tâm đến anh đấy. Tâm đến lúc này dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của thập tam nói. Cha mẹ đều giống nhau. Cha mẹ em cũng thế. Bọn họ đến nay vẫn chưa biết em còn sống. Nói đến đây, ánh mắt của nàng lại lần nữa trở nên ảm đạm. Cuộc sống của phụ thân ngoại trừ âm nhạc, chico em và mẫu thân. Năm đó mẫu thân chính là vì hâm mộ tài hoa âm nhạc của phụ thân mới cùng ông ở chung một chỗ. Sau khi rời khỏi giới âm nhạc, ngược lại, ông trở thành chấp dưỡng, bồi dưỡng nhân tài mới. Rất nhiều người đều cảm thấy tiếc hận, nhưng đối với phụ thân mà nói, dậy âm nhạc cũng là niềm vui thú. Ông quá yêu âm nhạc rồi, cho nên, thời điểm em nói thích âm nhạc, ông thực sự rất vui mừng. Trong nội tâm của thập tam lúc này cảm thấy một hồi quặn đau. Hắn lúc trước sở dĩ yêu tâm luyến cũng bởi vì tài hoa âm nhạc của nàng, nhất là phương diện piano, tâm luyến cùng Vũ Thân đồng dạng đều yêu âm nhạc, vốn ý định sau khi kết hôn tiếp tục học sâu thêm về piano, thậm chí có ý định lưu diễn nước ngoài, Thập Tam một mực ủng hộ nàng, mà hôm nay nàng còn có thể giống tốt tiếp tục đàn piano sao? Anh đã thấy rồi, Thập Tam bỗng nhiên nói, Ngày hôm đó anh ở trong thư phòng đã nhìn thấy nhạc phổ, mặc dù anh đối với âm nhạc rất đặc cắn mai, Nhưng đối với âm điệu piano của em Luôn để anh cảm giác khó quên Cũng bởi vì vậy Anh mới dần dần yêu mến em Đối với em Âm nhạc có phải sinh mệnh thứ hai ân Tâm luyến nhẹ nhàng gật đầu Nếu như có thể còn sống Em sẽ gầy khúc đàn kia cho anh nghe Đương nhiên Đó không phải là khúc ca về tình yêu lưu hành Là âm nhạc cổ điển Không sao Chỉ cần là khúc nhạc do em gầy Thật ta nở nụ cười hốn hở Khúc nhạc của em đối với anh Là điều an ủi tốt nhất ân tốt ước định sống sót, sau đó em sẽ gửi khúc đàn kia cho anh nghe, khúc đàn em sáng tác sống sót. Hai từ này nặng trĩu trong ngực của Thập Tam, vì Mưu Sinh, hắn bỏ ra hết thảy thủ đoạn. Hôm nay càng là hoàn cảnh cự tử nhất sinh, phải tranh thủ một đường hy vọng. Thập Tam giờ phút này ngẩng đầu, hướng về nơi tối, nơi thần minh có lẽ không tồn tại cầu nguyện, chỉ mong hy vọng của mình đừng trở nên vô ích, chỉ cần mình vật tâm lý còn có thể sống, chỉ cần còn có thể sống sót, có thể sống sót. Mà Lý và Tử Dạ Cuối cùng cũng tới được nhà ca Hai người ngồi xích lâu đi đến Tiến vào đại sảnh Không lâu sau nhìn thấy tượng quan miên Nhìn thấy nàng liền lộ ra một tia vui mừng Tổn thương nơi bả vai Cũng không còn quá đau đớn Đoạn đường này nguy cơ trùng trùng Hiện tại đã có chút hy vọng Chỉ là cái người gọi là vong linh Đến tuột cùng Sống hay chết Người này cùng cha mẹ của Thập Tam Về sau đã xảy ra những chuyện gì Vô luận như thế nào Nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng cái gọi là để thu hoạch sinh cơ. Như vậy, vô luận là quỷ hồn áo đỏ hay ác linh nhà kho, chỉ sợ cũng có thể tiêu trừ sạch sẽ. Về phần có thể dùng cho huyết tụ trong tương lai hay không, Lý ẩn căn bản không ôm hy vọng. Hiện tại, ít nhất phải nghĩ biện pháp đưa nhà trọ trở về trạng thái bình thường đã. Dù sao, đã có những bức họa tương lai của thần cấp tiểu dựa vào đã vượt qua 10 lần huyết tụ, không phải là không có khả năng. Đi đến trước mặt thượng quan miên, ẩn cười nói, cuối cùng vượt qua rồi, hiện tại bị thương thượng quan miên nước mắt nhìn hai người nói tìm chỗ ngồi xuống đi lợi dụng khoảng thời gian chờ xe lửa xử lý vết tươ một chút nói đến đây tai nàng bỗng nhiên chỉ vào bà vai đi ảnh nói người một mực bụng vai gặp phải tổn thương gì sao xem bộ dáng dường như chật khớp lý ẩn học qua y học đương nhiên không có phán đoán không ngại hiện tại nhưng kế tiếp thượng quan miên đột nhiên bắt lấy cánh tay lý ẩn chỉ nghe một tiếng thanh Thúy vang lên lý ẩn cảm giác mồ hội đau nhức kịch liệt Nhưng hắn cánh răng không mở miệng kêu lên, đã giúp người chỉnh lại. Thượng Quan Miên mặt không đổi sắc nói, những người khác đâu, đều trốn không thoát. Ngân gia về sau có liên hệ với ta một lần. Hắn nói đã liên lạc với thập tam, mặt khác liên hệ với ta còn có Mạc Thủy Đông, Tôn Thành Trúc, Hồng Ban Ân ba người. Trừ đó ra, tất cả mọi người đều chết rồi. 17 hộ gia đình, thế mà chỉ trong một lúc chết 10 người. Huyết tự bình thường tỷ lệ tử vong còn không cao tới như vậy. Quỷ hồn áo đỏ nhìn chăm chăm vào chúng ta Đây có lẽ cũng là chuyện tốt Hai mắt của Lý Ảnh lộ ra một tia tinh mang Điều này đại biểu cho chúng ta Có năng lực đối kháng với chúng Cho nên mới phải ra tay đối phó chúng ta Nếu như chúng chỉ đối phó với Kim Tân Luyến Còn nói được Bởi vì quỷ hồn đêm nàng coi thành tên sát thủ y tinh tủy Thế nhưng chúng ta lại không giống Cùng bọn chúng không oán không kiểu Nói cách khác Chỉ hy vọng như thế Thượng quan miên không biểu hiện cảm xúc chấn động gì cả Chỉ nhạt nhạt nói một câu như vậy Cuối cùng xe lỡ đến nơi, trùng hợp chính là hai chuyến đều tới vào khoảng thời gian 0 giờ, nhưng lại ở hai nhà ga bất đồng, ngân dạ cùng bọn người Tôn Thanh Trúc tụ họp cũng bắt một chuyến sau đó. Ba phương được lượng, mỗi nhóm đều thay phiên nhau cử người canh gác, nhất định đoạn thời gian này phải giữ đủ tinh thần, ngủ một hồi, bằng không mà nói không thể nào bổ sung thể lực mà bọn hắn đến gượt cùng tìm được hy vọng tới thành phố S hay không. Đồng thời, một khắc sau nửa đêm 0 giờ đã tiến vào tháng 9. Nói cách khác, ác linh nhà kho lại có thêm hạng ngạch 10 người chết. Hết chương 21, quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 27, chương 22, đầu lâu. Tuồng Quan Miên thông qua chi IP tìm được địa chỉ chia sẻ cho tất cả hộ gia đình, một ít người ở lại thành phố K cũng nhao nhao khởi hành, chuẩn bị tiến về thành phố S. Hiện tại tất cả mọi người đem hy vọng đặt lên cái gọi là hàng đầu. Trong đó, kể cả không ít nhân vật chí giả mới mà Tự Thao cũng quyết định tới thành phố S. Thời điểm nhận được điện thoại của Lý ẩn, hắn đang ở trong nhà của mình, đã biết ta sẽ tới thành phố S. Cúp điện thoại, hai mắt hắn ngưng tụ thành một cỗ sát ý nồng đậm. Làm sao vậy, A Thao? Tự thao lúc này đang ngồi trước mặt tì tì. nàng nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng. Xin lỗi tỉ, ta phải đi rồi. Tự Thao đứng dậy nói. Chăm sóc tốt cha mẹ. A Thao, ngươi muốn đi đâu? Ta sẽ trở lại, Tỷ Tỷ." Thao lộ ra một nụ cười ấm áp, sát ý ở nơi mắt dần dần lùi đi, hắn cười cười. "Hạo bảo trọng, Tỷ Tỷ, ta sẽ trở lại, nhất định. Cẩn thận một chút A Tỷ Tỷ đầu nhìn hắn nói, "Không lên có chuyện gì?" Rời khỏi nhà trọ, lúc này nội tâm của Từ Thao bị sát ý nhồi đầy. Từ khi tiến vào nhà trọ, hắn đã bắt đầu an trí kế hoạch của mình. Hôm nay hắn tuyệt đối không hy vọng, kế hoạch chưa thành, mình đã chết. Còn 6 người? Không. Phải nói ít nhất còn 6 người. Trước khi tìm ra được bọn hắn, ta không thể chết. Rất nhanh, tử thao liên hệ với mấy tâm phúc của mình trong thánh nhật giáo, tụ tập tại nhà ga. Trước mắt đã nhiều thêm một nhân tố, đó là quỷ áo đỏ. Hơn nữa đã chứng minh quỷ áo đỏ này cũng có thể giết người, cho nên không ai chọn đi máy bay nữa rồi. Quỷ áo đỏ có thể giết người. Là vì cái này căn bản không phải là huyết tự hay bởi vì nó là huyết tự đặc thù, cho nên không có hạn chế, hay là nói, quỷ áo đỏ vốn dĩ là một bộ phận của huyết tự. Tử thao có rất nhiều từng tượng, nhưng đều không có thể thực hiện. Trên đường chạy tới nhà ga, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là cố gắng sống sót. Khoảng 3 giờ sáng, nhóm đầu tiên tới thành phố S là Thập Tam Cùng Tâm Điến, mà căn cứ vào địa chỉ thu được, trước tiên phải chạy tới đó. Vong Linh, Vong Linh người này là ai? Trong trí nhớ, bên người của cha mẹ Không có bất kỳ thân nhân hay bằng hữu bọn họ cũng chưa từng đề cập qua. Cho dù có hỏi thăm bọn họ, cũng không chính miệng trả lời. Nhiều năm qua, hắn căn bản không biết cha mẹ có một bằng hữu sinh tử chi giao như vậy. Nhất là Lý Ảnh nói, chỉ cần là chuyện tình cha mẹ ngươi nhất định sẽ làm. Nghe ra quan hệ của bọn họ cực kỳ tâm đầu ý hợp. Trong nội tâm hắn phi thường muốn gặp người này, nhưng vong linh cùng cha mẹ hẹn nhau gặp mặt một tháng trước, bọn họ đến nay thế nào rồi? Đến tuần cùng, chuyện gì đã xảy ra? Có thể hay không cha mẹ đã Liên tưởng đến chuyện lúc trước Cha mẹ không liên lạc với mình nữa Làm nội tâm hắn cảm thấy một hồi run dậy Từ nhỏ trong suy nghĩ Hắn luôn mực mực căm thủ cha mẹ Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy rất hối hận Lúc này đang là thời gian rạng sáng Trên đường cơ hồ không nhìn thấy xe cộ qua lại Mà từ nhà ga Muốn tới nơi đó Cũng cần ít nhất 2 giờ huống chi đó là giới tình huống tất cả đều thuận lợi Chỉ nghĩ tới đi bộ một đoạn đường dài như vậy Đã cảm thấy rất phiền toái Cuối cùng hai người tìm được một chiếc taxi chấm vội vàng leo lên, không bao lâu, bọn hắn tới được khu Kim Hải, trung tâm thành phố S. Nói thực ra, trên đường đi, Thật Tam cùng Tâm Luyến đều rất cảnh giác. Quan sát sự tình trước sau, bất quá, Thủy Chung không hề phát sinh chuyện gì, nhưng tiến thêm một đoạn nữa, từ phía trước lại nghe được thanh âm máy đóng cọc. Dĩ nhiên, rạng sáng là khoảng thời gian thích hợp để khởi công xây dựng công trình, vì vậy, không thể nào không đi tới. Được rồi, đi đường vòng sẽ rất xa. Dự sao cũng sắp tới rồi. Thập Tam lấy ra một tấm thẻ giao thông sử dụng vô hạn đưa cho tài xế. Sau khi xuống xe, hai người im lặng, dọc theo con đường phía trước hướng về phố bí hiệu mà đi. Đây là một con phố cực kỳ yên lặng, tất cả cửa hàng mặt tiền hai bên phố đều đã đóng cửa. Đèn đường cũng âm đạm, phụ cận ngẫu nhiên cũng có một vài cây xanh mà trên vách tường là những hình vẽ loạn thất bát tao. Càng đi vào xung quanh lại càng trở nên hẹp hòi và u ám. Thập Tam lúc này cực kỳ khẩn trương trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn biết rõ, lúc này không phải lúc bối rối. Hắn còn phải bảo vệ cho Tâm Luyến, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải bảo vệ tốt cho nàng. "Theo sát anh, Tâm Luyến." Thập Tam ngăn chặt nỗi sợ hãi trong nội tâm nói, "Chỉ cần anh còn sống, nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn." Mặc dù nói những lời này, chính hắn cũng cảm thấy chột dạ, nhưng dù sao, trước mặt nữ nhân mình yêu thích, không thể lộ ra một mặt kiếp đảm. Rốt cuộc đã tới, cứ vào địa chỉ IP điều tra được Trước mắt chính là nhà của Vong Linh Một tòa nhà có 5 phần lụi bại Tổng cộng có 2 tầng đầu Thập Tam đi đến phụ cận Dùng di động xoay biển số nhà Xác nhận là phố Bích Hiệu Số 34 phố Bích Hiệu Nếu như tượng quan viên tri tung địa chỉ IP Không có sai Chính là chỗ này Người luôn mực mực liên hệ với cha mẹ Vong Linh Đây chính là nhà của hắn Một tháng trước đã xảy ra chuyện gì Hắn và cha mẹ rốt cục Ai sống ai đã chết Hắn vươn tay gõ cửa Nhưng cửa lại tự động mở Điều này làm cho hắn rất ngoài ý muốn Cửa mở ra Chỉ thấy bên trong là một phòng khách lộn xộn Hắn nhấn công tắc điện Nhưng đèn không mở lên Bắt đắc dĩ lấy đèn pin Cùng tâm nguyến đi vào căn nhà cú nát Không biết đã có hộ gia đình nào tới trước hay chưa Bất quá Trước mắt không thu được đên lạc của những người khác Có lẽ hắn là người thứ nhất tới nơi này Có ai không Hắn hồ lớn Không có ý tứ Xin hỏi có ai không Ta tới tìm vong linh tiên sinh Ta là di tử của La Hiu cùng Hàn Cần. Hồ cả buổi cũng không có người nào trả lời. Hắn tiếp tục dọc theo phòng khách, tiến về một đám phòng khác. Nếu như đã trở thành một căn nhà trống như vậy sẽ có manh mới để lại đi. Thật vất vả mới có một đường hy vọng. Mở nguyên một đám cửa phòng, bên trong không hề có bóng người. Điều này làm nội thân thập tam càng ngày càng tuyệt vọng. Kế tiếp, hắn rời tới trên lầu. Tâm Điến vẫn theo sát hắn. Nếu như trên lầu vẫn không thu hoạch được gì, Như vậy chẳng khác nào không thu hoạch được gì Sau khi lên lầu Thập Tam tiến phòng đến một gian phòng gần nhất cầu thang Cửa phòng vừa mở Ánh mắt của Thập Tam lập tức lộ ra một cỗ hoàng sợ Giữa gian phòng có một cái bàn tròn Hai bên bàn Phân biệt hai bộ xương khô Từ quần áo để phán đoán Hai người đó chính là một nam một nữ Mà tay hai bộ xương Nắm chung một chỗ Đầu gục vào nhau Đồng thời trong phòng có vô số sợi tơ làm thân thể hai bộ xương kia cố định một chỗ, cam đoan không ngã trên mặt đất. Thập tam cả buổi cũng không nói ra lời, tâm luyến đến một bản như vậy, sắc mặt cũng trắng bệch. Bất quá, bây giờ không phải lúc để sợ. Thập Tam cắn răng, hướng về hai bộ xương kia từng bước đi tới. Tới gần hắn mới nhận ra, hai bộ xương không phải nắm chặt tay nhau, mà đang nắm một thanh huyết kiếm, giống như thanh huyết kiếm Mẫu thân gửi tới. Chẳng lẽ, phụ thân cùng Mẫu thân? Nhưng hắn rất nhanh đầu, Điều này không có khả năng, cha mẹ làm sao có thể trong một tháng liền biến thành khô lâu, đây tuyệt đối không phải là bọn họ. Tuy biết sự tình mình tao ngộ, không thể dùng lẽ thường để xem xét, nhưng hắn vẫn hy vọng về phương hướng tốt hơn. Về thanh kiếm, lúc ban đầu Thập Tam cho rằng nó là dụng cụ hạ cổ, nhưng thật sự là sau khi đoạt được Thập Tam chưa từng dùng nó để hạ cổ. Nhưng mang theo huyết kiếm sẽ không bị quỷ tập kích, cho dù là trên xe lửa cũng chỉ bị một bàn tay nắm chặt mà thôi không hề bị tổn thương thực chất. Chẳng lẽ hai thanh huyết kiếm này xuất phát từ cùng một nơi? Hắn nhớ lại nhật ký của y Thanh Thủy lưu lại, dùng lệ quỷ để dưỡng cổ, như vậy cái huyết kiếm này bị lây nhiễm máu của lệ quỷ dùng để dưỡng cổ, cho nên hắn mới không bị tổn thương. Cùng với khô lâu trước mắt đồng dạng, thế nhưng hai bộ khô lâu này là chuyện gì xảy ra? Huyết kiếm trực tiếp đâm vào mặt bàn, tay thập tam trong lúc gỡ ra, không khỏi vô tình đụng vào ngón tay cái của bộ khô lâu. Trong chấp mắt, đầu hắn hiện lên một hình ảnh vô cùng khủng bố, đó là vô số máu tươi. Trong một sơn động u tối, vô số thi thể bị một sợi tơ cuốn chặt bên trong chung, chung, xếp thành một vòng tròn. Vô số sợi tơ lối liền với những thi thể và một cái đầu lâu được đặt ở bên dưới, giữa vòng tròn. Trải qua hồi lâu, những sợi tơ kia thì mà trảy ra những dòng máu đỏ tươi, làm người khác cảm thấy dùng mình. Từ trong những hình ảnh kia bứt ra, hai mắt của thập tam trở nên cực kỳ kinh hãi. Chẳng lẽ Y Thanh Thủy, nàng giết chết nhiều người như vậy cũng vì mục đích này sao? Nàng đem bọn họ biến thành lệ quỷ dưỡng cổ, chính vì làm muốn hàng đầu thuật. Cha mẹ đang làm chính là sự tình giống như Y Thanh Thủy, nhưng vì cái gì phải làm như vậy? Tại sao phải làm ra sự tình tàn nhẫn như vậy? Ánh mắt hắn rời khỏi huyết kiếm, nhưng lại nghe được Tâm Liên hét lên một tiếng. Sau đó hắn liền chứng kiến hai bộ khô lâu thế mà thẳng tắp nhìn về phía hắn. Hắn lập tức bắt lấy tay Tâm Liên chạy ra khỏi phòng vừa chạy xuống dưới, đồng thời trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Đầu lâu bị vô số sợi tơ quấn lấy, vô số máu dùng lệ quỷ để dưỡng, hàng đầu hai bộ khô lâu kia là môi giới, là một bộ phận của tà cổ. Chạy ra khỏi nhà, Hàn Na Vy Tâm Luyến dao lưng, "Anh biết rồi, ảnh với cái động đó ở nơi nào? Tại thành phố X, thành phố X, nơi nào thành phố X?" Tâm Luyến lộ ra thần sắc kinh hỉ, lập tức truy vấn, "Còn có, động đó có ý gì?" Nơi đầu tiên anh nghĩ tới chính là nó. Trong đầu thập tam nhớ lại thời điểm 15 tuổi, lúc đó một lần ngẫu nhiên, hắn muốn biết suốt cuộc cha mẹ đang làm gì cho nên mới theo dõi bọn họ. Nếu như là chỗ đó mà nói, vẫn còn kịp, đó là nơi đặt ta cổ. Hết chương 22, quyển 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng Quyển 27, chương 23 Diệp Ngôn Sơn. Đó là thời điểm 10 tuổi, cho tới nay, đối với việc làm thần bí của cha mẹ, Thập Tam luôn ôm trong lòng một sự hiếu kỳ mãnh liệt, hắn rất muốn biết cho tới nay cha mẹ vẫn luôn làm những gì. Cho nên ngày hôm đó, hắn trốn trong cốp xe của cha mẹ, đi tới cái chỗ kia. Đó là khu vực giao giới giữa thành phố S và thành phố K, có một ngọn núi tên là Diệp Ngôn Sơn, bởi vì ít ai lui tới, cho nên chỗ này cực kỳ hoang vắng. Thời điểm cha mẹ chạy gần tới nơi, Hắn có thể nói, đây bụng khả nghi. Lúc ấy hắn nghĩ mãi không ra, không rõ tại sao lại chạy tới nơi đây, nhưng hiện tại hắn hiểu được rồi. Bất quá, ấy chỉ có cha mẹ hai người, không có thêm người nào khác. Cái người gọi là vong linh kia, đến cùng vẫn là mê. Diệp Ngôn Sơn, Tam lúc này nghĩ tới, cái huyết động kia nằm trên Diệp Ngôn Sơn chính là chỗ đó. Hiện tại, rốt cuộc đã có manh mối trọng yếu, làm Thập kích động vạn phần, tùy đến bây giờ Tuấn chưa tìm được cha mẹ cùng người gọi là vong linh, bất quá, hiện tại đã đủ rồi. Nên làm như thế nào đây? Thời điểm tâm đốn bỗng đưa ra một vấn đề, không có cha mẹ anh cùng người gọi là vong linh, chúng ta như thế nào mới có thể đem quỷ hồn truy đuổi chúng ta? Áo đỏ, hắn tỉnh táo nói, những cái áo đỏ kia, những cái áo y tanh cho người chết mặc, những cái áo đỏ kia chính là thứ dùng để giững cổ, phụ thể lên đạo án chú của người chết, gây hàng đầu thuật lên những cái áo đó sẽ làm quy hồn, chỉ có một đường dây vào Hoàng Tuyển, nói cách khác, chỉ cần lấy được tất cả áo đỏ mà những thứ đó là vật chứng quan trọng được cất giữ ở cục cảnh sát, bất quá không ngại có Thượng quan Miên ở đây, còn tên nội ứng Kim Phong nhất định có thể làm được điểm này, nhưng Thượng quan Miên cũng đang chạy tới thành phố S, nhất định phải đề nàng mưu trong tới thành phố K, thu lại những chiếc áo đỏ kia. Hạ hàng đầu với những chiếc áo đỏ đó là sinh cơ duy nhất, hắn lập tức gọi điện cho Thượng quan Miên, dù sao đột nhập vào cục cảnh sát Đem chứng cứ từ trong phòng vật chứng mang ra, cũng chỉ có Thượng quan Miên là đảm nhận được thôi. Lúc này, Thượng quan Miên cùng Lý Ảnh tựa dựa ăn trên xe lửa, nàng đang nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng tựa như chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng điện thoại vang lên. "Này, Thượng quan Miên sao? Chúng ta đã đến thành phố S, ngươi có thể đến thành phố K giúp ta." Thập Tam đem hết thể tiền căn hậu quả nói ra, Thư quan Miên lạnh lùng hỏi, "Ngươi xác làm như vậy cũng được? Đúng, tuyệt đối có thể." "Vì cái gì?" Người không phải đối với hàng đầu thuật không biết hay sao Không Có một chuyện ta vẫn biết rõ Những cái áo đỏ kia chính là mấu chốt Chỉ có thông qua áo đỏ hạ hàng đầu thuật Chúng ta mới có thể được cứu Cha mẹ ta dường nhưng cũng có ý đồ này Nhưng bọn họ đã thất bại Ta biết rồi Như vậy để ta đi lấy Nhưng nếu như ngươi lừa gạt ta Hậu quả liều không cần phải nhiều lời Thượng quan miên lạnh lùng nói Còn có tình huống trước mắt của nhà trọ Có thể giải quyết hay không Hàng đầu là cân đối vật phẩm đặc biệt tiến hành cổ chú, cho nên Thượng Quan Miên sau khi nghe xong, không nói thêm gì nữa cúp điện thoại, tiếp theo đem cửa sổ của xe lượm mở ra nói, "Ta trở về thành phố Ca, các ngươi cũng không cần theo." Giúp cũng không được gì, chỉ tổ bề bộn. Nói xong, nàng liền nhảy xuống xe lượm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh chạy về hướng ngược lại. "Thành phố Ca?" Lý Ảnh vừa rồi cũng nghe nhất thanh nhị sợ những lời của Thập Tam, như vậy chỉ cần cầm nội áo đỏ, liền có thể hạ hàng đầu. Chúng ta sẽ thành công." Từ dạ nhìn thân ảnh của Thượng quan Minh biến mất ngoài cửa sổ nói, "Lúc này chính là lúc chúng ta phản kích." Tin tức mới nhất cũng nhanh chóng khuếch tán giữa những hộ gia đình, không ít người bắt đầu chạy tới Diệp Sơn. Bất quá, tối trọng yếu nhất chính là những chiếc áo đỏ được bảo quản ở trong cục cảnh sát. Vụ án giết người này, trước mắt được tổng cục cảnh sát thành phố Ca đốc thúc, có thể nói không thua gì đầm rồng hang hổ, nếu như không phải Thượng quan Minh, tuyệt đối không có khả năng cướp vật chứng từ trong phòng giữ đồ. Nhất là những chiếc áo đỏ Là vật chứng vô cùng quan trọng Hiện tại tuy là thời gian rạng sáng Nhưng tổng cục công an tự nhiên Vẫn có rất nhiều cảnh sát lưu lại Hơn nữa, nàng căn bản Không cần bí mật nèn vào Hoàn toàn có thể cứng rắn kết bạt Âm âm Một tiếng bạo tạc cực lớn bên ngoài sổ cảnh sát Vô số chiếc xe ở bãi đỗ xe bên ngoài Tạo thành hàng loạt những tiếng nổ liên tiếp Vô số nhân viên cảnh sát Đều lót ra khỏi cao ốc mà mình đang làm Ai có thể tưởng tượng được Có người dùng ban tập kích của cảnh sát. Giữa một màn mạng loạn, tượng quan trực tiếp tiến về phòng cất giữ đồ chứng. Vụ án này hiện đã được liên vào vụ án đệ nhất tại thành phố Ca. Chứng cứ đảm bảo phi thường nghiêm khắc. Có khóa điện tử tiến hành nghiệm chứng vân tay cùng với quyền hạn nhất định. Hơn nữa, không có chỉnh xin cũng không thể đem vật chứng ra ngoài. Huống chi còn có rất nhiều áo tối như vậy. Hơn nữa lần trước cục cảnh sát bị xâm nhập, bắt đi Kim Phong đội trưởng. Cảnh giác hiện giờ đang được lên lên cao nhất. Ngay cả Kim Phong cũng không có quyền hạn tiến vào phòng bảo quản vật chứng. chỉ có cục trưởng cục công an được trao quyền mới có thể tiến vào. Lúc này, Thượng quan Miên giống như ảo ảnh, xuyên qua hành lang, rất nhanh nàng tới được phòng bảo đảm vật chứng ở trên tầng 5. Bấy giờ, đầu cầu thang xuất hiện ba cảnh sát, bọn họ nheo nhau rút súng nhưng chưa kịp bắt cò đã bị mất đi chi giác. Thượng quan Miên tiếp tục hướng về phòng vật chứng, nhìn qua điện tử lắp đặt ở cổng chính, lạnh lùng đánh ra một quyền. Cánh cửa hung hăng bị đạp trúng, lẫm vào một cái động, sau đó bay ngược ra sau. Đồng thời, tiếng cảnh báo vang lên, cũng bị thượng quan minh một cước đạp nát. Nàng cứ như vậy, không coi ai ra gì bước vào. Không phí bao lâu thời gian, nàng tìm được những túi nhựa plastic, đựng những kiện áo đỏ. Nàng lạnh lùng lắm lấy từng kiện áo đỏ bỏ vào túi, rất nhanh. Toàn bộ chúng đều được đằm trong túi. Tiếp theo nàng sàng bước ra ngoài, đến trước một cửa sổ, một cước đạp lên. Sau đó cả người xuất hiện ở nóc tòa nhà cao tầng gần đó Hết thấy điều phi thường thuận lợi, kế tiếp chính là đem những kiện áo đỏ này tới Diệp Ngôn Sơn rồi. Diệp Ngôn Sơn là một ngọn núi hoang nằm ở giữa thành phố S và thành phố K, có thể nói so với ngọn núi trước kia hộ gia đình từng chấp hành huyết tự, còn hoang vu hơn nữa. Đương nhiên, từ thành phố S đuổi tới nơi này đã khá tốn thời gian, mà lúc này đã là dạng sáng 4 giờ, người tới đầu tiên là Từ Thao. Xe của Từ Thao dừng ở dưới chân núi hoang, chính là chỗ này, Diệp Ngôn Sơn. Hắn nhận được tin nhắn của Thập Tam, liền quay đầu xe chạy tới nơi này tùy hắn chỉ một người nhưng không hề sợ hãi chút nào lập tức mở cửa xe bước xuống bỗng nhiên từ phía sau lại có thêm một chiếc xe chạy tới rõ ràng là ng chiếc xe dừng lại mở cửa bước xuống một nam nhân mặc hack y nam nhân này tóc cực kỳ trình tề mà một đôi mắt lại giống như nhưhổ báo nhìn chăm chăm con mồi tùy thời có thể ra tay ở nhà trọ trên người hắn lúc nào cũng khoác một kiện hack y cho tới bây giờ chưa từng thay đổi viên ấn tự thao hô lên cái tên này Một trong b 7 trí giả mới của nhà trọ đương nhiên so sánh với mọi người Lâm chữ Tôn Thanh Trúc viên ấn ít xuất hiện hơn nhiều lắm nhưng tuyệt đối không có ai xem thường hắn hắn Tuy là hộ gia đình mới nhưng tổ chức tâm lý kiến thức siêu Việt hơn xa những hộ gia đình bình thường trên xe còn có một người khác cũng là một trong 7 trí giả Bạch Văn Khanh cùng với viên ấn đồng dạng đều thuộc về những người ít xuất hiện giờ phút này hắn đang ngẩn cao đầu nhìn bầu trời đêm của Diệm Ngôn Sơn là thợ Tam không ở đây tìm kiếm cái động kia là việc rất khó khăn, hơn nữa còn cần những kiện áo bảo đỏ. Ba nam nhân cứ như vậy, tụ tập đứng cùng một chỗ. Các ngươi ngược lại tớ rất nha nha. Tử Thao cho một điếu thuốc lá nói, "Cũng tốt, mọi người tụ tập cùng một chỗ, có thể chiêu ứng lẫn nhau. Lúc này đây sống hay chết, chỉ có thể xem thuyết pháp của Thập Tam phải chăng có thể thực hiện." Viên Ấn thì trầm mặc không nói câu nào, nhưng Bạch Văn Khanh ngược lại lại mở miệng, "Ngươi cho rằng cha mẹ của Thập Tam còn có cái người gọi là vong linh kia?" Lạnh như thế nào đây? Ta làm sao biết rõ. Tử thao thông thả, nhà từng đật khói tiếp tục nói, chỉ có thể cho rằng có lẽ đã chết rồi. Giờ phút này, Phiên Ấn trầm mặc lại mở miệng, những lời này làm ba người đều lâm vào trầm mặc, nếu như La Hieu, Hàn Cẩn cùng Vong Linh ba người thật sự đã chết, chẳng phải đại biểu cho bọn hắn cũng gặp phải nguy hiểm tương tự, đây không phải là đang chấp hành huyết tự không có hạn chế, cho nên không thể nói trước điều gì, có lẽ chỉ có thể cầu nguyện thôi. Cái gì mà bảy nhân vật trí giả mới? Bạch Phan canh rất rõ ràng. Đó là do hộ gia đình Lâm vật tuyệt vọng nên mới hy vọng bên người xuất hiện một chúa cứu thế. Trên thực tế, cái danh hiệu trí giả so ra còn kém xa với bọn người Lý ẩn. Kỳ thật, nếu như mỗi người đều có thể tỉnh táo lại, hợp mưu hợp sức, chứ hẳn không có hy vọng. Chí tuệ tập thể là vô cùng, bởi vì cái gọi là ba thợ giày còn hơn một gia lượng. Đáng tiếc chính là tất cả mọi người không ai ý thức được điểm này. Bởi vì bọn hắn có thói quen ỷ lại vào trí giả Đến để giải quyết huyết tự Một kiếp này nếu như tránh được Như vậy vẫn còn hy vọng sống sốt rời khỏi nhà trọ Nhưng nếu như thất bại Chính là vạn kiếp bất phục Nhưng tử thao lại hoàn toàn không giống Hắn căn bạn không ngại Mình có thể còn sống rời khỏi nhà trọ hay không Đối với hắn mà nói Có lẽ không cần sống ly khai cũng tốt Còn 6 người Những người hắn muốn giết Cũng không phải chỉ có 6 người Nội tâm của tử thao tràn lên một nỗi căm hận Cùng ác ý mãnh liệt. Ta cũng không ngại chết. Chỉ cần hiện tại, ta không thể chết. Trước khi những kẻ đáng chết phải chết, ta sẽ không chết. Vì thế, hy sinh bất luận kẻ nào cũng không sao cả. Ngay cả tính mạng của mình cũng không sao hết. Ta muốn thôn vệ tất cả mọi người. Cho dù phải thôn vệ chính mình, ta cũng không đình chỉ. Hết chương 23 quyển 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng. Quyển 27, chương 24. Sâu bên trong động, mà giờ khắc này, Thật Tam cùng Tâm Liên cũng đang không ngừng giày vò, chạy tới Diệp Ngôn Sơn, bởi vì chạy đi quá vội vàng, sau khi ngồi lên xe bus, Tâm Liên mới bắt đầu hỏi, nói kỹ càng cho em biết đi Thật Tam, khi còn bé, đến tuyệt cùng anh đã thấy những gì? Thật Tam hai mắt nhìn về phía trước, tay siết thành nắm đấm, đấm, hít sâu hơi nói, "Anh anh sẽ kể ký ức càng trẻ biết, hết thảy anh đã nhìn thấy. Tuy là chuyện phát sinh bởi mấy năm trước, thế nhưng đối với thập tam mà nói, nó vẫn như mồn một, một trước mắt, mà cũng là nguyên nhân về sau sự căm hận của với phụ thân đã tới đỉnh phong. Chỉ có điều, cho tới bây giờ, hắn mới biết cái hắn thấy lúc ấy được gọi là hàng đầu. Thuyết pháp về hàng đầu được dân gian truyền lại nhiều vô số kể, nhưng những gì hắn nhìn thấy vượt qua quá sức tưởng tượng, nói thật ra, hắn thậm chí hoài nghi Có phải cha mẹ đã phát hiện ra hắn đi theo phía sau hay không? Bất quá, hắn nhớ rất rõ ngày đó, sắc mặt của cha mẹ đều tương đối nhợt nhạt, nhất là phụ thân La Hiều. trên trán còn xuất hiện không ít mồ hôi, mà mẫu thân thì càng không thể chịu nổi, trên đường đi đều phải dựa vào phụ thân. Diệp Ngôn Sơn thuộc khu vực hoang vắng, quanh nơi này chỉ có loạn thạch cùng cỏ dại sinh trưởng, cho nên địa phương để ẩn nấp nhiều vô số kẻ. Thập Tam lúc đó nấp trong một đám cỏ dại, cao nửa người. Lại thêm lúc ấy ham là một đứa bé cho nên theo dõi phi thường thuận lợi mà lúc ấy có nghe được đối thoại giữa cha mẹ nhất định và làm như vậy sau người nói chuyện là mẫu thân thế nhưng làm như vậy một khi không cẩn thận chúng ta phải chịuuyền rủa có lẽ tánh mạng của chúng ta cũng anh làm sao không biết điểm này phụ thân la hưu trong mắt trò hiện lên một tia giữ tậ nhất định phải làm như vậy hôm nay đã là ngày cuối cùng chỉ cần có thể thành công như vậy hết thầy đều xong Em em thật sự sợ. Mẫu thần lúc này lộ ra thần sắc phi thường sợ hãi. Phải biết rằng tỷ lệ chúng ta sống sót chưa tới 3 thành a, nhất định phải làm như vậy. Chúng ta không có lựa chọn, đi thôi, lên Diệp Vân Sơn. Nhưng cho dù đến ngày nay, Thật Tam vẫn không rõ câu nói không có lựa chọn của phụ thân La Hưu ám chỉ ý tứ gì. Bán theo sau cha mẹ, dọc theo đường núi gập ghềnh, rốt cục leo lên Diệp Vân Sơn. Đây là một ngọn núi, không hề xứng với kỳ danh chữ tình thơ ý. Mà ngược lại, hoàn toàn là một nơi hoang vắng Khắp nơi là cỏ dại Loạn thạch chồng chất Dù gì ngọn núi này cũng cách thành phố quá mức xa xôi Trung quanh hoàn toàn không có tung tích của con người có thể nói Một năm bốn mùa Cơ hồ không có người tới đây Một toàn lưới hoang Mà có một cái tên dễ nghe như vậy Quả thực là sự tình kỳ lạ Tuy từ vài thập niên trước Ngoại ô thành phố K Đã bị liệt vào khu vực Quy hoạch rừng Nhưng nơi này trực thực thành phố S Cho nên không thuộc phạm vi quy hoạch Có thể nói Nếu có người chết trên ngọn núi này Nhiều năm qua đi chưa chắc có người sẽ phát hiện Nếu như muốn tiến hành giao dịch phi pháp tại đây Có thể nói là thích hợp nhất Lúc ban đầu Vì thật tam nấp trong cốt xe Cho nên cũng không biết đây là nơi nào Nhưng nghe lời của phụ thân nói mới biết được Nguyên lai like, đây là Diệp Ngôn Sơn Hắn tuy kỳ đó còn nhỏ Nhưng đối với địa hình quanh nơi mình còn sống Đều nắm rất tốt Cho nên trong lòng hắn cũng cảm thấy lo lắng cha mẹ lại lựa chọn địa phương như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt lại càng làm tập tan khắp vọng muốn biết rõ, cha mẹ ở Diệp Ngôn Sơn làm cái gì. Một đường đi theo, cuối cùng tới trước một khu hoạt động gần đỉnh núi. Thời gian ước chừng mất 3 giờ thời gian, thật đan mệt mỏi thồm học, mà lúc này, sắc trời đã hoàn toàn u tối. Mặc dù khoảng cách từ nơi đây tới đỉnh núi không xa lắm, Diệp Ngôn Sơn tuy là núi hoang không cao lắm, nhưng đường núi thực sự không giống như bình thường cho nên chỉ có thể đi bộ lên núi, sắc trời tối sầm lại. Theo dõi cảnh trở nên khó khăn, Thập Tam vất vả lắm mới cái lần được theo tới cùng. Giờ phút này, dưới bóng đêm dày đặc, nếu không có cha mẹ ở phía trước, Thập Tam chỉ sợ, khó tránh khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng mặc dù thế, sâu trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy run dậy không thôi. Ở nơi này thực sự quá mức vắng vẻ, trong phạm vi 5km không hề có người ở. Mà trước mắt, dưới vách núi có một cửa huyệt động khá hẹp, cha mẹ mở đèn pin tiến vào trong, bất quá, bởi vì lo lắng bị cha mẹ phát hiện. 2 phút sau hắn mới vào, dù sao hiệt đậm quá hẹp, trực tiếp tiến vào, khả năng bị phát hiện sẽ rất cao. Lúc này đối với mục đích của cha mẹ, tới dịp ngôn sơn, càng làm hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng tiếp theo cũng là một loại tâm tình bất an. Đi một hồi trong hวย động, dần trở nên khoáng đạt hơn, bất quá, vào sâu bên trong cũng càng mờ. Lúc ấy thập tam chỉ 10 tuổi, Trên người căn bản không có điện thoại Lại không biết để mang theo đèn pin cho một mảnh hát ám Rất nhanh bị lạc đường Sau khi lạc đường Hắn muốn hô to tên của cha mẹ Để hai người mang hắn ra khỏi nơi này Thế nhưng mà Hắn chợt nghe thấy tiếng hét thảm thiết Đó là một tiếng hét cực kỳ thê lương Phản phất như thời điểm người ta bị ngũ mã phanh thây Hét ra vậy Sau đó lại ấy thêm một tiếng hét thảm nữa Nhưng thanh âm là một người khác Tiếp tục một tiếng hét nữa Kèm theo còn có tiếng khóc la Tính kêu rên Vô số thanh âm vang vọng cả huyệt động, thanh âm giống như từ địa ngục vọng ra, làm thập tam lâm và Sở Hải vô biên vô hạn. Hơn nữa, những tiếng kêu thảm thiết hắn cảm giác giống như đang phát ra từ trước mặt mình. Vô luận chạy tới nơi nào trong huyệt động, hắn cũng không thể nghe thấy. Trong huyệt động tối tăm như thế, nhưng mạc trán chạy tới nơi nào cũng chưa từng đụng phải một người. Tiếng kêu thảm thiết dường như phải qua hơn 10 người trong huyệt động tràn đầy tiếng kêu thảm thiết của một nhóm người. Hắn hoàn toàn mất đi phương hướng. Thế nhưng tính kêu thảm thiết kia không dứt bên tai Làm thập tam 10 tuổi sợ tới mức hồn bất phụ thể Mặc kệ hắn chạy tới nơi nào Cũng không thể thoát được Cuối cùng hắn trực tiếp ngất đi Sau khi tỉnh lại đã là giữa trưa ngày thứ hai Trước mắt mẫu thần đang chăm sóc hắn Rõ ràng hôm qua cha mẹ tìm được hắn trong huyện động Mang hắn về nhà Mà cha mẹ đối với chuyện này không hề hỏi han Cũng không cho hắn đáp án Nhưng hắn tin tưởng Chuyện cha mẹ làm Chắc chắn có liên quan tới cổ thuật Hiện tại hắn đã hiểu rõ, cái huyện động kia lần lơi cha mẹ cùng vong linh hạ hàng đầu chú, thế nhưng vì cái gì bọn họ lại muốn làm thế? Hắn vô cùng xác định, cảnh tượng chính là huyện động ở trên giệp ngôn sơn. Lần này nó trở thành sinh cơ cuối cùng của hắn và Tâm Luyến. Hắn vốn tưởng rằng, trên đường đi sẽ gặp vài quỷ áo đỏ, thế nhưng hết thảy lại rất thuận lợi. Hắn xuống xe ở bên giới thành phố S, một đường đi bộ cuối cùng tới vực ngôn sơn. Đã liên lạc với nhóm người từ thao Hiện giờ chỉ cho tụ quan viên thôi chỉ cầnthượng Quan Ng vừa đến mọi sự đều sẵn sàng bất quá vẫn không thể đảm bảo có thể thành công hay không tiến vào hội động khủng bố kia không biết còn có mệnh để đi ra nhưng đã đến trình độ này hiển nhiên không còn lựa chọn nào khác không làm như vậy đồng dạng sẽ bị quỷ áo đỏ hoặc ácly nhà kho giết chết đây là hồi đánh bạc số mệnh cuối cùng của chúng ta thập Tam than thở đồng thời ánh mắt trở nên quyết tâm tâm luyến từ phía sau ôm lấy hắn nói Em sẽ luôn bên cạnh anh, cùng nhau giải quyết hết thảy." Diệp Ngôn Sơn giờ phút này đã gần ngay trước mắt, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trước mắt, chính là Thượng Quan Miên. Thập Tam chưa kịp phản ứng, nàng đã đưa đến trước mặt hắn một chiếc túi. "Tất cả đều ở trong này, bất quá ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào? Ngươi không phải không thể hạ cổ sao?" "Không sao." Hai mắt của Thập Tam lộ ra tinh quang. "Ta có thể làm được, bởi vì ở đó có sẵn một cái hàng đầu cổ." Sau đó hắn cùng tâm luyến xuất phát, hắn không có ý định Đi cùng với hộ gia đình khác Bởi vì hắn không tin bọn họ Những hộ gia đình kia Tùy thời đều có thể hy sinh mình và tâm luyến Đã như vậy nên dựa vào bản thân mình thì hơn Ta sẽ không đi cùng các ngươi Dù sao ta cũng không hiểu về cổ Thượng quan mên nói tiếp Còn có Trong bọc kia ta có để vũ khí trong đó Ta hiểu Thập Tam gận đầu Bất quá thượng quan tiểu thư Tâm luyến liền giao cho ngươi Ta tự mình tính vào Ta nghĩ tâm luyến không cần phải đi cùng ta Cái gì? Thập Tam? Anh? tâm luyến biểu lộ ngạc nhiên Em như thế nào có thể? Tốt, ta đáp ứng Thượng quan minh rất sàng quái gợt đầu Trong khoảng thời gian này, ta sẽ hết sức bảo hộ nàng Nhưng nếu người thất bại mà nói Người thứ nhất ta giết chính là nàng Nghe nói như thế Thân thể của thập Tam chấn động Hắn cũng không biết nên cùng thượng quan miên Cò kèm mặt cả Nếu quả thật thất bại, cho dù không có thượng quan miên Tánh mạng của tâm luyến Cũng sẽ đi đến kết thúc Vì vậy hắn nhẹ gật đầu, tiếp theo sải bước tiến lên dịp Ngôn Thập Tam, Tâm Luyến muốn đuổi theo lại bị Thẩm Quan Minh kéo lại. Có nàng ở đây, Tâm Luyến không thể cùng Thập Tam lên núi. Thập Tam rốt cục trở lại huyện động Nam Xoa, đương nhiên hắn có khả năng đoán sai, nhưng nếu hắn thật sự đoán sai, như vậy chẳng còn biện pháp tự cứu nào nữa. Quá trình lên núi, hắn vẫn luôn cảm giác bốn phía. Ở hoàn cảnh hiện tại, hắn tùy thời đều có thể bị giết, mà vũ khí Thẩm Quan Minh cấp cho hắn Có súng ống đạn dược đồng thời còn có cả bom phương thức thao tác nàng đã viết ra giấy rõ ràng lấy súng ngắn ra kiểm tra đạn suy nghĩ của thập tàn tỉnh táo lại Tuy súng ngắn không có khả năng đối phong quý quỷ hồn cao bất quá lần này cũng không phải là huyết tự có lẽ có tác dụng với quỷ lớn hơn một chút nhưng cả quá trình lên núi là rất thuận lợi không hề gặp phải tình huống gì hắn biết vận may của mình tuyệt đối không có khả năng tiếp tục rốt cuộc hắn leo lên đỉnh của dịp Ng Sơn đứng trước huyền động ngày nào. Hết chương 24 quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 27, chương 25, hạ cổ cuối cùng của thập tam. Chúng ta chỉ có thể mang tới điểm xấu, cho nên cha mẹ đặt con cái tên thập tam. Trong mắt thế nhân, thập tam là con số xấu, là con số mà người ta chán ghét và kinh kỵ nhất. Bầu trời để sao đứng trước huyền động quen thuộc Thập Tam nhớ lại những gì cha mẹ nói đúc trước Vì cái gì trở thành cụ sư Vì cái gì ở bên trong huyệt động này Hạ hàng đầu cổ Phải chăng cái đó có hiệu quả giống như hành vi của Y Thanh Thủy Đáp án đều ở bên trong huyệt động này Hắn mở đèn pin dận bước tiến vào trí nhớ dần dần hiện ra trong đầu Thời điểm tiến vào huyệt động Hắn cũng mở chốt an toàn của khóa súng Đồng thời lấy cả thanh huyết kiếm ra Thanh kiếm nhiễm máu của lệ quỷ Chính là vũ khí lớn nhất của hắn Đương nhiên, hắn không cam đoan bản thân mình dựa vào nó có thể sống sót. Bất quá, tổng so với không có, vẫn còn tốt hơn. Hắn không đem huyết kiếm giao cho tâm luyến. Là vì nếu hắn thành công, thì tâm luyến mới có thể sống, cả hắn cũng vậy. So sánh ra, cây huyết kiếm so với súng ngắn còn có công dụng bảo vệ tính mạng tốt hơn. Nói thực ra, lúc ban đầu hắn còn lo lắng, đèn pin có thể sử dụng được hay không. Nhưng tình huống coi như khá tốt, vẫn hoạt động ổn định. Điều này ít nhiều cho hắn thêm dũng khí bởi vì có ánh sáng, nhìn hắn có thể nhìn rõ ràng huyệt động năm nào. Tuy lối vào tương đối hẹp hòi, bất quá độ cao vẫn đủ để một người trưởng thành lọt qua. Nhàm bích dạn đất bên cạnh, còn kèm theo không ít thực vật. Trên mặt đất xỏi đá toán loạn, không bằng phẳng, rất rõ ràng đây là huyệt động tự nhiên, không hề có dấu tay của con người đục phá. Hắn chiếu đèn về bốn phía, trong tay cầm một khẩu súng ngắn. Trong huyệt động này sử dụng bom là điều không thực tế, càng tiến vào bên trong, Huyện động càng ngày càng trở lên khoáng đạt, bất quá, độ cao vẫn không thay đổi, trước mắt thản tác không có lối rẽ, mà năm nào hắn xác định chắc chắn có lối rẽ, vì thế hắn mới lạc khỏi cha mẹ, như vậy đường rẽ nhất định là mấu chốt để thông tới chỗ kia. Lại đi chừng 2 phút nữa, phía trước bắt đầu xuất hiện ngóc ngách, nhàm bích quanh đã không còn những thực vật xanh lá bám vào nữa. Cái này cũng khó trách, sâu trong huyện động không có ánh mặt trời, không đủ điều kiện để thực vật sinh trưởng. Mà con đường cũng trở lên quanh co khúc khủiểu Ngách rẽ khá nhiều Không thể đơn giản xác định con đường nào Bất quá thập tam chỉ có thể nếm thử tất cả Hắn lấy ra huyết kiếm Hướng về đường rẽ thứ nhất đi tới Trong quá trình di chuyển Cứ mỗi 10 mét Hắn lại dùng huyết kiếm khắc lên mặt nhan thạch Làm như vậy để ngừa lạc đường Có lẽ tốn thêm một chút thời gian Nhưng không còn cách nào khác Trong hiện động quá mức yên tĩnh Tiếng kêu thảm thiết năm đó Hoàn toàn không có dấu hiệu phát lại Bất quá giờ phút này, thật tam ngược lại hy vọng, nghe thấy chúng một lần nữa. Như vậy hắn mới có thể men theo âm thanh, tìm kiếm được mục tiêu. Đi thật lâu, trước mắt không còn đường, hắn thở dài lập tức xoay người. Lúc quay đầu bất chợt phát hiện một việc, hắn cúi đầu nhìn xuống thấy. Cái ba lô chữ áo đỏ hắn mang theo bị mờ tung. Thế nhưng hắn nhớ, mình đã kéo khóa rất cẩn thận. Hắn lập tức đặt ba lô xuống đất kiểm tra lại. Thiếu mất một kiện, rõ ràng thiếu mất một kiện áo đỏ. Cái này... Nội tầm thập tam run dậy, hắn biết rõ, nếu như chiếc áo này thiếu mất một kiện, chuyện gì cũng không thể làm được, thế nhưng thật sự thiếu mất một kiện. Lũ ác linh áo đỏ, quả nhiên muốn đến như những kiện áo đỏ này. Đương nhiên, dùng thủ đoạn vật lý để hủy diệt y phục, bọn chúng làm không được. Sẽ kết oán chú càng trở thêm cường đại hơn, bởi vì trung tâm của nguyên rủa chính là thân thể y thanh thủy dùng để dưỡng cổ. Đương nhiên, cũng không phải nói đem thân thể của uy thanh thủy giết chết, liền có thể chấm dứt hết thảy Có lẽ điều này làm cho dị biến sâu bên trong một tầng Tóm lại, đối với hàng đầu Thập Tam hiểu biết vẫn chưa đủ nhiều Hiện tại thiếu đi một chiếc áo đỏ Là chuyện cực kỳ đáng sợ Thập Tam phải nhất định trở về Tiếp tục chạy vội, thông qua vị trí của vết kiếm Nhưng không phát hiện được cái gì Hắn nhìn trước nhìn sau Cuối cùng cắn ra một cái Hướng phía sâu trong huyệt động chạy tối Xâm nhập vào sâu, rất nhanh lại xuất hiện một đường rẽ Mà đường này tương đối hẹp Chỉ miễn cưỡng, một thân thể nghiêng người mới đi vào được Bất quá sâu bên trong hang động rộng rãi hơn một chút, hắn bước tới, giọi đèn tìm kiếm, hai mắt tỏa sáng, kiện áo đỏ, kiện áo đỏ nằm ở cuối đường dẽ, ước chừng kích 30m, hắn vừa muốn lách người vào, lại nhìn thấy áo đỏ dường như bị một thứ gì đó chậm chậm kéo vào một đường dẽ khác. Thập Tam lúc này chẳng quan tâm tới sợ hãi, thân thể nhanh chóng vọt vào, bay thẳng tới. Miệng hắn ngậm đèn pin, một tay cầm súng, một tay cầm huyết kiếm, bước đi như bay, tiến lại gần đường dẽ đến án giám sát và vách đá, tới được chỗ rẽ, cả người nhanh chóng bật qua, bóp cò súng, súng ngắn được trang bị ống giảm thanh, thanh âm không quá lớn, ngược lại Thập Tam bị lực súng phản chấn, thân thể thiếu chút nữa ngã lật, dù sao đây cũng là súng của thượng quan biên, tự nhiên không phải mặt hàng tầm thường, mà trước mắt hắn không hề có vật gì. Vừa rồi suýt ngã vì lực phản chấn nên đèn pin trong miệng rớt xuống, trước mắt lại lâm vào bóng tối, Thập Tam vội vàng ngồi xổm xuống, cầm đèn pin lên Nhưng lúc này hắn phát hiện, ba lô ở một bên lại lần nữa bị mở bung ra. Hắn nhớ khi nãy mình đã khóa rất kỹ, như vậy lại mất thêm một kiện áo đỏ. Hắn không còn muốn điếm số lượng nữa, nhưng từng kiện áo đỏ cứ biến mất mất nói, hậu quả không ai chịu đựng nổi. Hắn phải tìm cho ra. Hình ảnh cảm nhận được thông qua xác khô ở nhà của vong linh, hắn nắm lên ba lô, lại lần nữa chiếu đèn pin về phía trước. Dường cũ không có một bóng người, cắn chặt răng, cầm dũng ngắn thận trọng tiến lên. Lúc này khói xanh lượn lờ trước miệng súng Vẫn chưa tán đi Ai cũng đừng nghĩ Cướp đi tánh mạng của ta và tâm luyến Thập tam trèo chống thân thể Điểm xấu sao Như vậy liền để ta mang tới điểm xấu Đem các người tiến vào địa ngục đi Những người chết này đích thực bị y tinh thủy sát hại Nhưng hắn và tâm luyến là người vô tội đó Hắn sẽ không đồng tình với những quỷ hồn này Tuyệt đối không Hắn từng bước tiến về phía trước Tốc độ càng trở lên nhanh hơn Đương nhiên trong quá trình chạy đi Hắn không quên lưu lại vết kiếm Chạy, chạy Không ngừng xâm nhập Hắn mới phát hiện So với hắn tưởng tượng Huyệt động này còn sâu hơn Lúc này hắn không thể lui về sau Phải tiếp tục tiến tới Đến cùng cái huyệt động này thông tới đâu Chẳng lẽ tới địa ngục sao Chạy một thời gian rất lâu Phía trước lại xuất hiện hai núi rẽ Hắn đang muốn tiếp tục đi tới Đột nhiên cảm thấy cái gì đó Khẽ giật mình quay người lại Chỉ thấy một kiện áo đỏ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hắn vui mừng quá đối lập tức chạy tới Mặc dù biết khả năng gặp phải nguy hiểm Nhưng hắn mặc kệ nhiều như vậy Đi tới trước kiện áo đỏ Về mặt hắn trở nên quyết tuyệt nhấc lên cây kiếm hung hăng bổ về phía kiện áo đỏ kia Mũi kiếm đâm vào Lập tức trao ra một cột máu Phun lên mặt và ngực của thập tam Mà thập tam không ngừng tay đâm xuống Máu như chút không ngừng tuôn ra nhuộm cả nửa người trên của hắn Ta quản người vợ gì Đi chết đi, đi, chết đi. Ta nói với tất cả Y Thanh Thủy đã chết rồi chết rồi Không biết qua bao lâu Toàn thân Thập Tam Bị y nhộn một sắc máu đỏ tươi Tổng sản lượng máu trên người hắn Đã tương đương với tất cả máu trong cơ thể một người trưởng thành Thập Tam hóa thành huyết nhân Hắn nắm kiện áo đỏ kia nhét vào trong bọc Kéo khóa lại Hắn tiếp tục nhìn về phía hai ngã rẽ Thập Tam không biết nên chọn đường nào Nhưng hắn vẫn buộc phải chọn Đi Thập Tam kiêng ba lô Tiếp tục bước tới Hắn lựa chọn con đường bên trái Không biết phải chính xác hay không nhưng hắn lựa chọn bằng trực giác máu tươi trên người hắn chả xuống kích thích mãnh liệt cứ giác của hắn giờ phút này trên người hắn phát ra một cỗ sát ít nồng đậm bởi vì đối mặt với áp lực trường kỳ nên đối mặt với tử vong sát ý mới mãnh liệt phát ra tiếp tục đi tới hắn cảm giác bốn phía vô luận phương nào từ hướng nào mà tới hắn để sẽ không bỏ qua tuyệt đối không coi nhìn là quỷ hắn cũng sông lại con thỏ bị ép còn quay ngược lại cắn con sư tử kia mà Thập Tam hiện tại chính là cái dạng này, tiếp tục tiến lên một quãng đường, Thập Tam phát hiện hoạt động trở nên hẹp hòi giống như lúc ban đầu, không chỉ như vậy, nham bích xung quanh xuất hiện vết nước ngày càng nhiều, tự hồ tùy thời có thể sụp đổ, thậm chí độ cao cũng hạ xuống, làm cho Thập Tam muốn tiến tới vực quỷ thấp người, hắn một chăm chú lên ba lô trên tay, kéo khóa vẫn đóng như cũ. Trong lúc đó, trán mặt hắn xuất hiện một hồ nước. Trong hồ nước chảy ra rất gấp, hơn nữa cảm giác khá sâu. Nhưng làm thập tâm kinh hỷ Chính là bên cạnh hồ nước có một kiện áo đỏ Hắn lập tức nhấc huyết kiếm sông tới Đang muốn đâm lại cảm giác có một đôi tay sau lưng đẩy mạnh Cả người ngã vào hồ nước Bất quá trước khi ngã vào hồ nước Hắn đã túng được kiện áo đỏ Hắn dễ dụa trong nước chảy xiết Nhưng vì trên người mang theo bom cùng ba lô Làm hắn không cách nào thoải mái du động Ở trong nước Hắn dần cảm giác hít thở không thông Đã qua bao lâu 10 phút, 20 phút, nửa giờ Hắn liều mạng lao đầu ra khỏi mặt nước, mới giữ được tính mạng. Bất quá, đèn pin sớm đã bị nước cuốn đi, trước mắt chỉ còn một mảnh tối đen. Rốt cục, hắn bắt được một khối đá nhô lên bên bờ, tiếp theo cả người dùng sức, rốt neo được lựa thân người lên khỏi mặt nước. Nhưng huyết kiếm cùng súng đã không còn. Bất quá vẫn bọc trụ được các kiện áo đỏ, trước mắt là một mảnh âm u, ở nơi này dương quan đã không thể chiếu tới nơi. Không có đèn pin, trong bóng đêm hắn chẳng nhìn thấy gì. Trong bóng tối, hắn lục lọi khắp bốn phía, rốt cục đụng phải một chỗ nham bích. Hắn đặt ba lô lên đó, đồng thời lấy đèn pin dự trữ trên ngực ra, thế nhưng nó dường như bị hư mất rồi, không thể hoạt động được nữa. Bỗng nhiên, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng này rất quỷ dị, xuất hiện tương đối đột ngột, sau đó hắn kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Đây là khu vực rộng lớn trong huyệt động hắn đã từng chứng kiến. Trùng quanh ước chừng cỡ hơn một thao trường nhỏ, mà trên đầu vô số những sợi tơ khổng lồ Cho những thi thể mục nát hơn nữa Một đầu sợi dây còn nối tiếp với một cái đầu lâu Ở trên mặt đất Chính là nơi này Mà thứ phát ra ánh sáng Chính là ánh sáng lửa bậy sắc vây quay những thi thể Tạo thành một cái vòng tròn Bao phủ cả tràng cảnh Thập tam rút cuộc đã thành công Tiến tới nơi sâu nhất trong huyệt động Hết chương 25, quyển 27 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn trọ địa ngục tác giả hắc sắcà chủng quyển 27 chương 26 điểm xấu kết thúc Rốt cuộc đi tới nơi này thật Tam nhìn vô số cỗ thi thể cũng cảm giác kinh hãi nhiều thi thể đã hư thối rất lợi hại nhưng vẫn chưa hóa thành bệnh cốt rất hiển nhiên đây chính là trung tâm của hàng đầu nhưng tiến vào bên trong ánh l màu trắng này tính mạng của hắn rất, rất nguy hiểm cha mẹ lúc trước nói tỷ lệ sống sót không đến 3 thành đương nhiên không phải nói chuyện giật g Hắn hiện tại không có lựa chọn, chỉ có thể đánh cuộc một kèo. Vì vậy, hắn bước tới bên ngoài ánh lự bạch sắc. Đây không phải lựa bình thường, ngọn nề này không hề cảm giác được một tí nhiệt độ nào, chỉ thấy khí âm lãnh phát ra, nó giống như đường ranh giới ngăn giữa âm gian và dương gian. Hít một hơi, Thập Tam Đế bây giờ không thể quay đầu. Về phương diện hàng đầu, hắn hiểu biết khá ít, nhưng so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, muốn sử dụng hàng đầu Nhất định phải đem những kiện áo đỏ đặt ở trung tâm của hàng đầu sẽ khiến lũ quỷ hồn kia từ nay về sau không thể thương tổn hắn và tâm luyến đối với quỷ hạ hàng đầu tr hắn đến nay vẫn không biết cha mẹ cùng gửi tên vong linh muốn làm như vậy để làm gì số lượng thi thể trên đầu đại khái 20 người thậm chí còn hơn nữa Chẳng lẽ cũng giống như y thanhh thủy phải giết chết nhiều người như vậy sau Như vậy cái đầu lâu kia là ai mục đích đem những sợi tơ gắn kết với nó để làm gì suy đoán ra chỉ sợ cái đầu lâu đó không khác gì một kiện áo đỏ trong tay hắn. Đối với người cũng được, quỷ cũng tốt, tóm lại, nhắm vào một duy tượng nào đó để hạ hàng đầu, cái gọi là hàng đầu thuật, phân ra không ít chủng loại, muốn nguyên rủa sẽ phải trả giá thật nhiều, mà hàng đầu thuật còn phải trả giá cao hơn nữa, bởi vì nó không những nguyên rủa thân thể mà còn nguyên rủa linh hồn. Những thi thể này vì cái gì tồn tại? Để cung cấp chú thuật hay là thay thế người thi chú bị huyễn rủa? Hắn kéo bà Lola đem tất cả áo đỏ trong đó lấy ra, tổng cộng có 16 kiện, số lượng không sai. Điệp Phù, Kim Hải Tâm, Triệu Tuyết, 16 thiếu nam thiếu nữ bị y tinh thủy sát hại, phụ thuộc vào những chiếc áo này hóa thành lệ quỷ, sau khi y chết vẫn quấn lấy thân nạng không buông, mặc dù linh hồn đã đổi thành tâm luyến, hết thảy vẫn không cải biến, nhưng hiện tại linh kết thúc rồi, hắn đem những kiện áo bào này vứt vào bên trong vòng tròn bạch sắc, hắn nhất định phải đi tới, không có lựa chọn khác. Nếu không tiến vào Thì không thể hạ hàng đâu Muốn tiến hành nguyền rùa Mà không phải trả giá là điều không có khả năng Trên thế giới này Không có sự tình tốt như vậy Một chớp mắt khi tiến vào Hắn không có quá nhiều cảm xúc Bất quá theo thời gian trôi qua Thập tam rất rõ ràng Tính mạnh của hắn sẽ càng ngày càng nguy hiểm Lúc này hắn cầm lên 16 kiện áo đỏ Vứt vào đó trước Trên chán mồ hôi thấm ra càng ngày càng nhiều Đúng lúc này ánh lửa bỗng nhiên biến mất Trung quanh lâm vào tịch mịch Sau đó, từng tiếng kêu là thảm thiết vang vọng khắp huyết động, tựa hồ như những ác linh bị trói tại đây đang không ngừng giãy giụa, mà hắn đã tiến vào bên trong, cũng đại biểu cho tính mạng hắn, tùy thời sẽ bị lũ ác linh kia cướp đi lấy. Hắn dựa theo trí nhớ, bước nhanh về vị trí khóa đầu lâu. Một mùi hôi thối bắt đầu sông lên, tuy hắn không nhìn thấy rõ, nhưng hắn hiểu, bản thân mình không được phép dừng lại. Tiếp theo, hắn rốt cục bước tới trước khóa đầu lâu, cầm lấy những kiện áo đỏ bao trùm nên khóa đầu lâu thập tam hung hăng cắn ở ngón tay, vẩy máu tươi. Như vậy đã đủ rồi chứ? Lấy máu làm môi giới hạ hàng đầu. Nhưng mà đúng lúc ấy, cổ hắn bị một đôi bàn tay lạnh lẽo bóp chặt. Mấy chục tiếng kêu thảm thiết bất đồng vang vọng trong đầu. Hai tay hai chân hắn cũng bị tóm lấy. Một mùi máu tươi xông thẳng vào mũi, hắn nhớ lại thời điểm trước lúc trở về nhà trọ, cảm giác toàn thân đẫm máu trong huyết tinh, những ác linh ấy đang vùng vẫy giấy chết, huyết kiếm không còn, hắn không thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa còn phải trả giá cho lần quyên rùa này, hắn gằn chặt hàm răng, liều mạng tiếp tục kiên trì, chấm dứt đi, đem tất cả mọi thứ chấm dứt hết đi. Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy rõ lắm, nhưng đoán chừng có ít nhất mấy chục cánh tay đang tóm lấy thân thể hắn. Khí tức u minh đã không thể nào ngăn cản nữa, hắn biết rõ, mạng của mình chỉ sợ sẽ kết thúc tại đây, nhưng trong chớp mắt ấy, những tiếng thét thảm thiết tắt ngấm, ánh nửa lại lần nữa sáng lên, trước mắt mọi thứ lại rõ ràng, mà hắn chỉ thấy Những thi thể bị trói buộc trên đầu đã biến mất vô tung vô ảnh. Trước mắt, chỗ vốn đặt cái đầu lâu đã xuất hiện một mảng đen thật lớn, cỡ cái chậu rửa mặt, những kiện áo đỏ cũng không thấy đâu nữa. Thập Tam mở miệng thờ hồn hển, hắn an tâm rồi, hết thảy đều đã xong. Tất cả lệ quỷ ở đây cùng ác linh áo đỏ với tư cách là người gây ra hàng đầu và người tiếp nhận triền đề lẫn nhau. Nói thông tục một chút, chính là đồng quy vu tận. Những ngọn lửa bạch sắc kia cũng dần dần trở nên ảm đạm rồi cuối cùng biến mất. Ngọn đền này vốn không thuộc về Dương San, tất nhiên không thể tiếp tục tồn tại ở đây. Thập Tam biết rõ, hắn sống sót rồi. Cuối cùng, hắn móc điện thoại di động ra. Không thể không nói, tính năng không tấm nước của nó vô cùng tốt. Hắn thành công rời khỏi động suế. Hết thầy, chuyện này đã xong. Mới xuống tới sườn núi, vậy mà thấy bọn người thượng quan biên tâm luyến còn có cả lý ẩn, tử dạ, tử thao, hắn lúc này có thể nói là rất chật vật, nhưng nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười, giơ tay thủ thế chữ V thắng lợi. Thành công rồi, ta đã thành công, đem những ác linh kia rời khỏi Dương Gian. Hắn cười cười nhìn Tâm Liên, lộ ra biểu tình vui mừng nói, "Ức Đình A, khúc hát của em nhất định phải đàn cho anh nghe." Sau đó, trừng mắt hắn liền tối sầm, bất tỉnh nhân sự, không biết trôi qua bao lâu, hắn tỉnh lại ở trong nhà ngân dạ, vô luận như thế nào, ác linh áo bào đỏ đã bị tiêu diệt. Bất quá Hàng đầu cổ đã thực sự biến mất, hạ lạc của La Hư, Hàn Cẩn cùng người tên vong linh kia trở thành mê, không có bọn hắn, vấn đề ác linh nhà kho khó mà giải quyết. Như vậy kế tiếp nên làm gì bây giờ? Đối với hộ gia đình bạn nói, cũng nên trở về nhà trọ đi. Huống giả thiết ác linh nhà kho là thật thì ở bên ngoài cũng không an toàn, 48 tiếng đồng hồ vừa đến, nguyên dù bóng dáng sẽ phát động. Nhiều hộ gia đình dọc theo vết kiếm của La Tập Tam lưu lại, Tìm kiếm một lần nữa khắp động suế, nhưng cuối cùng chỉ đổi được một thân toàn cho bụi đi ra, mà tâm đến tận thời ở tạm nhà Dạ cùng với La Thật Tam, chờ đến buổi tối hôm nay bọn hắn sẽ trở về nhà trọ, bất luận thế nào, những hộ gia đình sẽ không buông tha tìm kiếm Hàn Cẩn, La Hưu với vong linh, bất quá nhiều người đều cho rằng bọn hắn chỉ sợ không bị ác linh áo đỏ giết chết thì cũng trong quá trình hàng đầu cổ mà chết đi rồi. Không có ai đối với chuyện này ôm một tia lạc quan. Thập Tam biết Mình không thể tiếp tục nghỉ ngơi, phải gia nhập đội ngũ điều tra. Thế nhưng vẫn không thể thu hoạch được gì. Nguyên một đám hộ gia đình bắt đầu lâm vật tuyệt vọng. Hiện tại nên làm sao đây? Đến tuột cùng dùng biện pháp gì mới có thể đem mọi chuyện để giải quyết. Đêm đã khuya, thập tam trở lại nhà của ngân dạ. Tâm luyến ngay đón, nhìn cưng mặt hắn mệt mỏi, cũng biết không thu hoạch được gì. Đồng hồ hiển thị qua nửa đêm không giờ. Hiện tại, cách thời gian bọn hắn ly khai nhà trọ sắp đến 48 giờ Thập Tam trở về, muốn tạm biệt tâm luyến Sau đó lập tức vòng về nhà trọ Có lẽ đây là lần cuối cùng hai người gặp nhau Bất quá, ít nhất nguy hiểm đã giải trừ Hắn vẫn ít nhất cảm thấy có chút vui mừng Có thể đàn cho anh nghe được không? Thập Tam nói Ta muốn nghe tiếng đàn của em Thật may, nhà ngân dạ cũng có đàn piano Thập Tam Tâm luyến lúc này dường như đang khắc chế cảm xúc bi thương Cuối cùng nằm nhẹ gật đầu Sau đó hai người tiến vào phòng khách Tâm Luyến lấy ra nhạc phổ đặt trên piano, ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn phím. Thập Tam ngồi yên tĩnh một bên lắng nghe. Tuy là gương mặt của Y Thanh Thủy, nhưng Thập Tam nghĩ thông rồi, người hắn yêu là Tâm Luyến, cho dù bề ngoài biến thành Y Thanh Thủy, nhưng linh hồn vẫn là Tâm Luyến, chỉ cần như thế là đủ. Hắn yêu chính là nữ nhân này, không tiếc hết thảy bảo vệ nàng. Lại lần nữa trở về nhà trọ, đến lúc đó không biết bản thân mình có thể thoát chết được không, có hy vọng còn sống không khúc nhạc này xác thực rất êm tai, nhưng mà quá sức đau thương, đây cũng là tâm tình chân thực của Tâm Luyến đi chứ." Thập Tam gảy đàn xong, Tâm Luyến khép lại piano, quay đầu nói, ơn anh." "Không có gì, hết thảy đều là anh nguyện ý vì em." Thập Tam hít sâu một hơi, đứng người lên chuẩn bị rời đi, trong tích tắc ấy, Tâm Luyến đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ hung ác, đồng thời hai mắt phóng ra một tầng hung khí khát máu, sau đó đồng tử của Tâm Luyến bỗng nhìn tái đi tiếp theo cả người ngã trên mặt đất. Cùng một thời gian, trong cục cảnh sát, lúc này vẫn còn đông người tụ tập điều tra vụ bạo tạc, nhưng trong phòng đội hình sự, điều tra viên á áo đỏ xuất hiện một vị khách không mời. Kim Phong, đội trưởng, nguy tốt, trước mắt là một nam tử nho nhã, đeo kính. Ta là luật sư biện hộ cho y Thanh Thủy tiểu thư, phụ thân y Thanh Thủy tiểu thư ủy thác ta đến đây. Trước đã liên hệ với ngươi rồi. Đầu tiên, ta muốn nói chính là, y Thanh Thủy tiểu thư có chứng cứ chứng minh nàng không phải là hung thủ giết 17 người trong vụ án linh hoàn áo đỏ. Một trong 17 người chết, thời điểm Kim Tâm Hải bị sát hại, y Thanh Thủy tiểu thư căn bản không ở trong nước. Nàng đang ở châu Âu tham gia một buổi barktee, có nhiều người có thể làm chứng. Y Thanh Thủy căn bản không phải là hung thủ giết chết 17 người. Từ người chết thứ nhất Diệp Phù cho đến người thứ 16 cùng y Thanh Thủy không có nửa điểm quan hệ. Dù sao những người sử dụng cổ thuật đều hiếm thấy điểm. Ở đâu khả năng trùng hợp như vậy? trong của một phanh phố, vị hôn thê của thập tam vừa vặn bị một người dùng cổ sát hại. Về phần bản bút ký trong nhà nàng, căn bản là do hung thủ giả tạo. Y Thanh Thủy, nàng cùng Triệu Tuyết là tỉ muội cùng cha khác mẹ. Năm đó, phụ thân vì phong lưu một đêm mà có Triệu Tuyết. Cha mẹ của nàng đều là cha mẹ nuôi. Về sau, Y Thanh Thủy trong lúc vô tình biết được mình còn có một muội muội, liền cố ý lưu lại trong nước, quyết định chiếu cố muội muội. Đương nhiên, nàng hứa với phụ thân sẽ không đem chuyện này nói cho người khác, sẽ bí mật ở cùng muội muội chăm sóc nàng, không có ai biết giữa Y Thanh Thủy và Trượng Tuyết có một tổng quan hệ này. Y Thanh Thủy không phải là ác ma giết người, trái lại, nàng là một nữ tử tâm tính thiện đương, đối đã với muội muội cùng cha khác mẹ cực kỳ bảo vệ, thậm chí nàng càng thêm quý trọng. Trải qua thời gian dài, nàng đã sớm quên mất muội muội là nữ như tiêu sinh của phụ thân, bởi vì sinh hoạt một mình trong nước Bên cạnh không có người thân, muội muội đối với nàng trọng yếu hơn so với bất kỳ ai khác, thậm chí hơn xa cha mẹ suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, mà Triệu Tuyết muốn trở thành bác sĩ, nhưng không thể thi vào viện y dược, cho nên Y Thanh Thủy vì nàng mua rất nhiều sách vở, phương diện y khoa, vì trợ giúp muội muội, cho nên trong nhà mới có nhiều sách y khoa như vậy, chính là có thể cùng muội muội học tập. Thời điểm biết muội muội chết trong chỗ liên hàn án áo đỏ, trạng thái tâm thần của Y Thanh Thủy gần như sụp đổ thần là tiên kim y gia, nàng bỏ tiền mời chuyên gia hàng đầu điều tra vụ án này, thậm chí ngay cả người của xã hội đen cũng tiếp xúc. Thông qua từng tầng tình báo, cuộc nàng cũng tìm thấy thủ phạm. Đối phương chính là con gái của Kim Bá Thần, nghệ sĩ piano, thân danh hiển hách, Kim Tâm Luyến. Nữ hài có gương mặt xinh đẹp, mà thời điểm tra ra được, nàng đã giết tới người thứ 16. Nàng biết Kim Tâm Luyến mua sắm sợi tổng hợp tại chợ đêm, thông qua con đường bí mật, lấy được số đo ba vòng của người chết cùng với thu mua công cụ dùng để gây án. Chứng cứ nàng thu được rất đầy đủ nhưng xuất phát toàn từ xã hội đen, cho nên không thể nào mang lên tòa án. Phụ thần sẽ không vì nữ nhi tư sinh này mà ra mặt, sẽ làm thanh danh của hắn không tốt, cho nên y thanh thủy quyết định tự mình báo thủ cho muội muội. Hơn nữa, quyết định sử dụng phương pháp đồng dạng để sát hại Kim Tâm Luyến, nhưng nàng vẫn không thể tra ra được động cơ giết người của Kim Tâm Luyến mà truy tìm nguồn gốc động cơ giết người của Kim Tâm Luyến, căn bản là vì thập tam Hùng thủ thật sự, đem Diệp Phù, Kim Tâm Hải, Triệu Tuyết và 13 người nữ sát hại tàn nhẫn Mặc vào cho họ áo bào đỏ, dùng để dưỡng cổ là Kim Tâm Luyến Kim Tâm Luyến, nàng mới chân chính là hàng đầu sư Chuyện này ngay cả cha mẹ nàng cũng không biết được Nàng từ khi sinh ra, đã mang trong mình mầm mống độc ác Bản thân của nàng là một ma nữ khát máu điên cuồng Nàng muốn thông qua hàng đầu thuận, đem mình chính thức trở thành bất tử bất diệt Vì mục đích này, từ nhỏ đến lớn luôn tìm kiếm phương pháp để thực hiện mấy chuyện này. Thời điểm nàng mới là một đứa trẻ nhưng tà ác đã ngập tới cốt tủy. Trước mặt mọi người, nàng thể hiện mình là một người thiện lương, tình yêu âm nhạc chỉ là biểu hiện giả dối mà từ lúc bắt đầu chính là muốn tiếp cận của Thập Tam. Bởi vì nàng biết rõ thân phận cha mẹ của Thập Tam. Là Thập Tam kế thừa huyết mạch cổ sư, đối với một hàng đầu sư như nàng mà nói chính là nhân tuyển thích hợp nhất làm nhân hình cổ. Nhân hình cổ Danh như ý nghĩa Chính là dùng thân thể để dưỡng cổ Những người như vậy rất khó tìm Phải là người có huyết mạch cổ sư Đồng thời bồi dưỡng từ khi mới 10 tuổi Chính là người thích hợp nhất Đối với Kim Tâm Luyến mà nói Nàng cùng Thập Tam kết giao Cuối cùng kết hôn Cũng là vì thông qua nhân tình bồi cổ Dưỡng tả linh tạo ra chú chân chính trường sinh bất lão chân chính là hưởng thụ Nhân hình cổ Là lúc nàng và Thập Tam kết hôn Thời khác khi hai người kết hợp với nhau Thời gian nuôi dưỡng 10 năm, tại thời khắc cuối cùng đó chính là lúc nhân hình cổ đạt tới trạng thái tốt nhất. Chỉ có điều, thực sự không phải như thập Tam cho rằng, y thanh thủy dùng thân thể của mình để dưỡng cổ, mà dùng chính thân thể của tập Tam để dưỡng cổ. Mỗi cuối tuần cố định, tại thứ 6 giết người, cứ cách một tuần giết một lần, có thể tạo được kết quả tốt nhất. Nàng kỹ càng lựa chọn một đám thanh niên nam nữ, sau đó vì bọn hắn mà tạo lên những kiện quần áo màu đỏ, muốn biết được số đo ba vòng không quá khó khăn. Hiện tại có thể thông qua mạng internet điều tra ít tư liệu, còn có ít người sử dụng microblog có đầy đủ thông tin. Đạn thời gian kim tâm lớn cùng thập tan chuẩn bị kết hôn, nàng đối với những thanh niên nam nữ kia hạ hàng đầu chú để bọn hắn tự mình đi tới một căn nhà bí mật nằm mua ở ngoài ô để bọn hắn tự mình mặc vào một thân quần áo đỏ rồi đem từng người sát hại. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao ngày thứ 6 cảnh sát tuần tra nghiêm ngặt nhưng không làm lên chuyện gì. Bởi vì hung thủ để cho người chết tự tới trước mặt mới ra tay sát hại. Đáng nhắc chính là Lý Ấn kỳ thật đối với Tâm Luyến có sinh ra tâm hoài nghi, liên tục bắt cóc sát hại mười mấy người, ở đâu lại lựa chọn chính nơi mình ở để ra tay. Hơn nữa còn là nơi thuộc khu trung tâm mà hung thủ một mực lựa chọn ra tay cố định vào ngày thứ 6. Chẳng lẽ cứ để xác chết ở bên trong tầng hầm nhà mình trong khoảng thời gian từ thứ 6 tới thứ 7, cảnh sát tra cực kỳ nghiêm ngặt, cho nên thập tam cũng phải rất lâu mới vớt được xác. Cái này cũng không phải huyết tự của nhà trọ nên không thể ảnh hưởng tới cơ quan tư pháp. Nhưng vì sự tình có liên quan tới cổ cho nên hắn nghĩ nàng có thể sử dụng một phương pháp đặc thù nào đó để làm chuyện này. Vì vậy mà không suy nghĩ sâu thêm. Những người này sau khi chết đi đều sinh ra oán niệm cường đại mà trên những kiện áo đỏ kia đều có dính máu của thập tam. Chính là điểm mấu chốt để hạ hàng đầu. Muốn lấy được máu cũng rất đơn giản. Nàng thuyết phục thập tam cùng nàng đi khám sức khỏe trước khi kết hôn. Sau khi tập tam bị rút máu, liền thời lúc bác sĩ không để ý trao đổi, cho nên những người kia khi chết, oan niệm sẽ thông qua hàng đầu chú của Kim Tâm Luyến truyền đến người của thập tam, thậm chí những người lây nhiễm khí tức của thập tam cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, cũng chính vì nguyên nhân vì sao bọn người Lý ẩn bị ác linh áo đỏ tấn công. Dựa theo nguyên kế hoạch, trước khi cùng thập tam kết hôn, tiến tới đoạn cuối cùng còn phải giết hai người nữa, nhưng thời điểm đó, nàng bỗng nhiên bị Y Thanh Thủy phẫn nộ giết chết. Cho dù nàng là hàng đầu sư, nhưng trong tình huống trên người không hề có công cụ, nàng cũng chẳng khác gì một người bình thường. Y Thanh Thủy sau khi bắt cóc nàng, liền mang nàng vào tầng hầm, rồi mặc cho nàng một kiện áo màu đỏ, dùng phương pháp ném xúc sắc, cũng là để kim tâm luyến thừa nhận những thống khổ giống như muội muội trước khi chết. Sau đó đem cổ họng của nàng cắt đứt báo thù cho muội muội. Trong lúc quăng xúc sắc, nàng đồng thời chất vấn kim tâm luyến vì sao lại sát hại muội muội của mình, nhưng đồng thời nàng cũng vì thập tam hạ cổ mà bỏ mình. Tuy là ác hữu ác báo Bị y thanh thủy giết chết Nhưng lúc kim tâm luyến sắp chết Vẫn ôm theo chấp niệm mãnh liệt Với chuyện trường thọ mà hóa thành lệ quỷ Phụ thể lên thi thể của y thanh thủy Thập Tam vẫn cho rằng Đây là cái giá hắn phải trả vì hạ cổ Mới làm cho linh hồn của tâm luyến Tiến vào thân thể của y thanh thủy phụ thể Nhưng trên thực tế lại không phải Trong nội dung Mẫu thân hắn hàn cần cùng vong linh trò chuyện Có đề cập tới vù độc qua oa Mà nàng làm ra bị hỏng mất Đó là vì Hàn Cần dùng nó để thay thế thập tam, thừa nhận một lần nguy hiểm, sinh tử. Nói cách khác, hắn hạ cổ nhưng không phải trả giá vì vu độc bao ba đã đỡ hổ. Cùng với linh hồn của tâm luyến phụ thể, hoàn toàn không có quan hệ. Hàn Cần còn đề cập, nàng làm hai cái, một cái khác chính là thời điểm thập tam. Ngập trong biển máu trước nhà trọ, nhưng về sau lại không chết. Vì có vù độc bao ba chịu cho hắn lần thứ hai, nếu không hắn đâu còn mệnh sống đến hiện tại. Nhưng mà những quỷ hồn thanh niên nam nữ bị tâm luyến sát hại Dù cho thân thể của nàng đã chết đi Nhưng vẫn muốn tìm kim tâm luyến để báo thù Cho nên mới mục mục quấn thân trên người y thanh thủy Nhưng bởi vì sau đó hàn cẩn Cửi tới huyết kiếm Cho nên chúng không thể hại tới nàng nữa Rồi tiếp theo Động suế ở Diệp Ngôn Sơn Người đầy thập tam vào trong dòng nước Chính là kim tâm luyến Chính là đầy thập tam Có thể dùng hàng đầu cổ Đem những ác linh quấn thân lấy kim tâm luyến triệt để đưa vào âm gian. Đối tượng báo thù của những vong linh kia không phải là Y Thanh Thủy mà là vong linh của Kim Tâm Luyến, phụ thể trên người của Y Thanh Thủy. La Tam một mực chỉ muốn phong ấn những nguyên linh hồn kia để cứu Tâm Luyến, mà thật tình không biết, một khi những ác linh kia biến mất, không bất luận lực lượng nào có thể giết chết được vong linh Kim Tâm Luyến. La Thập Tam tiến lên lay động thi thể băng lãnh của Y Thanh Thủy, hắn hoảng sợ phát hiện, đây là một cỗ thi thể, không còn khí tức sinh mệnh, là một tử thi đã chết từ lâu. Mà lúc này, Thập Tam bỗng nhiên nhìn vào gương bên cạnh hắn, còn mắt hắn chừng lên như muốn nứt. Trước thị thể của Y Thanh Thủy, một nữ nhân mặt mũi trắng bệch, tóc tai bù xù, trên cổ một vết thương há miệng, đang ống ốc đổ máu đứng đó. Trong gương, nữ nhân có gương mặt quen thuộc, cũng thập phần xa lạ kia, chậm trãi bước về phía Thập Tam, cuối cùng giữa hai bàn tay, nhanh chóng vướt tới trước mặt hắn. Hết quyển 27, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.